Trường 396 Thu hoạch âm Trong huyết vụ Một đôi huyết trưởng Cùng thanh sắc hỏa trường Cùng giao chiến Một cỗ kinh khủng đấu khí Từ trường tâm hai người đột nhiên khuếch tán Ra khiến cho hai gã huyết tông trưởng lão Đang đứng cạnh không thể không biến sắc Mặt lùi nhanh Huyết vụ trùng Xong trường đối oanh Yên lặng trong nháy mắt một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Phạm Lăng có chút hoảng sợ dị hỏa, người sở hữu dị hỏa, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, lại một đạo nhiệt khí từ trong huyết vụ phất tán. Sau một lát, huyết vụ trong không gian trực tiếp bị cỗ nhiệt khí thuần tính đi rất nhiều. Foxi huyết vụ từ từ bị thuần tính, đương nhiên bàng lên thành gầm hộc máu. ngay lúc đó. Một đạo như này từ trong huyết vụ trùng bắn ra Sau khi bắn trường mười thước Cuối cùng cũng đánh mạnh vào một thân cây trên Bả vài chấn động Thân cây bị chấn thành hai đoạn Lưng dựa vào thân cây Bóng người mệt nhuộn Thân gập xuống song trường chống mặt Máu tươi theo khóe miệng rơi xuống Tiếng hít thở rồn rầm không ngừng Thiếu tông chủ Ánh mắt quét về phía bóng người cực kỳ chật vật hai vị trưởng lão huyết tông sắc mặt nhất thời đại biến hoảng sợ thân thành bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra sau khi phạm lăng thi triển đấu kỹ hóa cốt huyết sát trường có thể nói là âm độc quỷ dị cấp bậc này lại bị một gã thực lực đại đấu sư biến cho bộ dáng thê thảm như vậy cả người run rẩy đứng lên phạm lăng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đã bị cháy xém một mảnh trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một mảng kinh hãi ho khan kịch liệt vài tiếng ngờ đầu lên, đôi ánh mắt quét về phía đám huyết vụ từ từ tiêu tán. Cùng với ba người yên lặng, trong không khí cũng hãm vào một trận không khí an tĩnh. Bất quá chỉ trong chốc lát sau, trong đám huyết vụ mờ dần vang lên tiếng bước chậm rãi, nhưng làm cho ba người mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếng bước chân từ từ trong huyết vụ lặng yên vang xa. Một bóng người toàn thân bị bao bởi thanh sắc quả diễm xuất hiện trong tầm mắt ba người nhìn bóng người toàn thân bị bào trong thanh hỏa mơ hồ cảm thụ được nhiệt khí thẩm thấu ra Hai gã huyết tông trưởng lão đột nhiên có chút cảm thấy đấu khí trong cơ thể lưu chuyển trì trệ lập tức hoảng sợ nói trên người hắn chính là dị hóa huyết tông cầm pháp chuyên về âm hàn bởi vậy cùng hỏa thuộc tính là tương sinh tương khắc đương nhiên tương khắc này cũng chỉ là đối với hỏa thuộc tính đấu khí bình thường còn nếu được gặp một loại cấp bậc thiên địa hỏa diễm thì cũng giống như nào lão thử gặp miêu vậy loại tương khắc này là một loại áp chế tuyệt đối không có chút chống lại trong huyết tông môn quy có viết rõ nếu gặp cường hỏa khắc thường màu lui bởi vậy có thể thấy được huyết tông công pháp đã bị dị hỏa khắc chế tới mức thê thảm thậm chí cùng sở hữu dị hỏa cường giả giao chiến Người huyết tông căn bản không phát ra được năm 6 phần 10 thực lực Bất quá May mắn trên thế giới người sở hữu dị hỏa không nhiều Nên nhiều năm như vậy huyết tông rất ít khi chính thức Đụng thấy dị hỏa Cường giả Lúc này đây 8 người phạm lặng nhất thời Đúng là đen đủi Tiêu dạng một chút thành sắc hỏa diễm quanh thân Hiện ra một khuôn mặt thanh tú Nhìn ba người kinh ngạc từ viên mỉm cười lụ cười ẩn Chứa hàn khí Người đến tụt cùng là ai Vì sao gây hấn huyết tông ta Chỉ cần ngươi lùi bước Ta lấy danh nghĩa thiếu tông chủ huyết tông hề tuyệt không truy cứu sự việc thân thể đứng thẳng Phạm Lăng dãy ruộng cùng hai vị trưởng lão quát Muốn đợi Phạm Lao chạy tới Từ viềm tươi cười sáng lạ Nhưỡn chứa băng hàn Một câu đã phá tan mục đích của Phạm Lăng Nghe vậy Phạm Lăng sắc mặt kẽ biến Còn mắt cắt cao nhìn chầm chầm vào khuôn mặt So với chính mình còn muốn trẻ tuổi hơn rất nhiều Hắn khó có thể tưởng tượng Đối phương tuổi trường này có thể khả năng sở hữu dị hỏa, Cho dù là ngay cả cha hắn cũng cực kỳ kinh khủng Với tâm trí không tầm thường Thiếu tông chủ, người đi trước Để ta ở lại cạn hắn, lấy thực lực tông chủ Hắn là cũng rất nhanh giải quyết người của thiên gia phủ Chỉ cần kéo dài một chút thời gian Đến có thể chống đỡ đến khi tông chủ đến Thì là trưởng lão còn lực chiến đấu trong tay lắm trường đao mặc dù trong họng tràn ngập hoảng sợ với dị hỏa nhưng giờ phút này cũng chỉ có hắn mới có lực cùng với đối phương đánh một trận nghe là trưởng lão nói phạm lang cắn răng cũng không một chút chần chờ kéo thân thể trọng thương quay đầu bỏ chạy nhìn phạm lang quay đầu bỏ chạy không có chút chần chờ trên bên đột nhiên cười cười nhưng thân thể không động tĩnh quay đầu chạy một đoạn không cảm nhận được kịch chiến phía sau Phạm Lang nổi lên một cỗ nghi hoặc, sau nghi hoặc vừa mới hiện lên, đột nhiên hiện ra một tia thất thải quang ảnh trong tầm mắt trượt lóe ra thất thải quang ảnh. Giây phút này giống như là kinh cung khi điệu. Phạm Lang không kịp nhìn, chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua xung quanh nhưng không phát hiện ra, lập tức nhíu mày, vừa muốn tiếp tục chạy ngược đột nhiên đầu đớn mãnh liệt, cô lén đau nhức, Phạm Lang chậm rãi cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái thất sắc từ sau lưng truyền thấu ra. Thất thải quang ảnh sau khi xuyên thấu thành một lỗ nhỏ mà Phạm Lăng không coi vào đâu bỗng nhiên biến thành một cái thất thải tiểu xà lớn gần nửa thước. con mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào tiểu xà, có đôi mắt yêu dị. Phạm Lăng không rõ, lấy lực phòng ngự của Đấu Linh cường dạ bị nó xuyên qua trực tiếp như độ hũ. Lần này thật hảo. Từ ngực truyền đến đau nhức, làm cho ánh mắt Phạm Lăng từ từ mơ hồ. Lúc hắn ngã xuống, hắn mạnh mẽ quay đầu ánh mắt xuyên thấu qua kẻ hở vừa vặn nhìn thấy thanh sắc họa diễm trần thịnh, cùng với hai tiếng kêu thảm thiết vì bị dị hỏa khắc chế tuyệt đối, hai gã trưởng bão một trọng thương, một bị thương căn bản không có khả năng sống sót trong tay tiêu viêm đột nhiên thực lực tăng bọt thân thể từ từ ngã xuống đôi mắt phạm lạc dần khép lại. giữa lúc mơ hồ hắn nhìn thấy hắc bảo nhân, chậm rãi xuyên qua trong rừng quay về hướng mình bước lại, theo bước tiến Thánh sắc quả dịểm trên thân thể tiêu viêm từ từ lui vào cơ thể, mà khí tức có thể so với đấu linh cường giả cũng là yên hồi phục. Đi đến trước mặt Vạo Lăng, khí tức của Tiêu Viêm đã hồi phục, là đại đấu sư, sắc mặt có chút tái nhợt, ho khan kịch liệt vài tiếng, mắt nhìn bàn tay bởi vì lực lượng quá độ, cương đại xuất hiện vết xém, hắn không khỏi lỡ lụa cười khổ một tiếng thấp giọng nói: "Thiên hoặc tam nguyên biến, uy lực thật là không sai." chi tiết đối với thân thể tổn thương cũng không nhỏ Khẩu nghĩ ngược tới Người đã thành công sử dụng thiên hoạ giam huyền biến Để nhất trọng biến hóa Chỉ bất quá, hôm nay còn có chút không thuần thục Nếu không mặc dù hao tổn Dám chắc sẽ có Nhưng ít nhất không phải loại thương thế thế này Dực lão thai ngầm kinh ngạc Tại trong lòng tiêu viêm vang lên Xem ra hắn đối với việc tiêu viêm Trong một tháng học được cách sử dụng thiên hoạ giam huyền biến Cảm thấy có chút ngạc nhiên Tiêu viêm có chút gật đầu, đưa thuần thịt mắng thu vào áo, sau đó cúi người áo nạp giới trên ngón tay phạm lăng. Rất nhanh một hồi lục lọi, cuối cùng rất lâu sau một hồn hàn hộp bị hắn lấy ra. Miệng có chút khô khốc nhìn hộp hàn ngọc kinh khủng này. Với địch lực của tiêu viêm, trái tim cũng là hung hăng đập mạnh. Hít một hơi hắn không mở hộp hàn ngọc mà trực tiếp thu trong nạp giới, sau đó lục lọi tiếp. Một lúc hiện ra một cỗ khối cổ phá tàn đồ. Mở Tần Đồ ra, xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm là lộ tuyến quen thuộc giống như lưỡi đao yêu dị. Cuối cùng cũng tới tay, nhìn Tần Đồ. Khuôn mặt của Tiêu Viêm lúc này lộ lên một chút kích động, cẩn thận đưa vào trong nạp giới, thở ra một hơi. Tiểu tử nhanh, ta thấy khí tức của Phạm Lão vừa mới thu Tần Đồ thành âm vực áo hội vàng, trong lòng căng thẳng, Tiêu Viêm nhanh đứng dậy, trong khi hắn định xoay người thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó cúi đánh một chưởng thật mạnh vào thiên linh của Phạm Lăng cướp rừng đầu vỡ vụn, lúc này mới hoàn toàn yên lặng, hóa thành một đạo bóng đen lao trong rừng rậm. Sau khi tiêu viêm biến mất tầm 10 phút, một đạo hồng sắc tài cứ trên bầu trời phóng nhanh qua. Một lát sau, thân ảnh đột nhiên cứng ngắc đóng tại chỗ trên bầu trời, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn các kỳ thể. Không ngạnh phóng nhanh xuống, ánh mắt đảo qua thân thể huyết vệ, cuối cùng nhẹ đồng co rút nhanh dừng lại trên thi thể mười đạo, bao phủ theo khâu lâu, tay nắm chặt tiếng rắt chi vang lên, đảo mắt qua các thi thể, nhưng không thấy cái hắn muốn tìm, lập tức vội vàng quét xung quanh. một lát sau thân thể biến thành một hồng ảnh mơ hồ lao dào trong rừng rậm, trong rừng rậm hồng ảnh đột nhiên dừng lại, cả người sút dậy nhìn thấy một cỗ thi thể trong dày lát, sắc mặt tái nhợt, ngửa đầu xuất ra một đạo thanh âm oán độc. tiếng hô vàng một hồi lâu mới từ từ hạ xuống. phạm nào bước nhanh đến gần thi thể phạm lăng giữa hai tay quét quang đại thịnh cắn vào đầu phạm lang theo huyết quang chiếu dọi một cái giọt máu bị dị chậm rãi từ ót phạm lang thấm thấu cuối cùng lơ lửng trước mặt phạm lang khuôn mặt tràn ngập âm lãnh anh quấn động phạm nào vung tay lên giọt máu đột nhiên bạo liệt hóa thành một tiểu huyết kính trong huyết kính hiện ra một bóng người thành sắc hỏa diễm bao toàn thân giống như như ẩn như hiện chỉ bất quá giống như huyết kính thật quá mỏng ngay cả phạm lang cũng không thấy rõ bóng người ầm chỉ một lát huyết kính đột nhiên phát nổ, khắc khô mộ, tốt nắm, chậm dãi động thân, Phạm lao ôm lấy thi thể Phạm Lăng, sau đó đã mặc đi nhanh vào trong rừng rậm. Thanh âm oán động khiến kẻ khác phát lạnh, nhưng từ từ quanh quẩn, bất kể là ai, chỉ cần bụng tông tra ra, ta sẽ băm vằm thành vạn mảnh. Trường 397 Luốt Phục Âm Dương Huyền Long Đan Trong núi rừng rậm Một đạo bóng đen đột nhiên vụt qua Cậu nhiên gặp phải những nhánh cây Chĩa ra, lầy động hát vào một chút Lộ ra khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ Rõ ràng là kẻ đánh chết đám người Phạm lăng sau khi lấy được bảo vật Chạy trốn tiêu viêm Tựa như lo lắng, đi trên mặt đất sẽ để lại dối chân Đến lúc tiêu viêm Đi khai khỏi lơi đó thân cây vẫn thiểm lược trên cho dù là ngẫu nhiên rơi xuống đất cũng chỉ là cẩn thận đem dấu vết xóa đi, dù bượn rừng cây dặm dặm che dấu, trong lúc chạy trốn, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được từng đợt sát khí âm hàn từ trên bầu trời vụt qua. Bất quá, cũng may có dược lão hỗ trợ ẩn nấp hơi thở, cho nên một đường liều mạng chạy trốn cũng không bị vạn lang đang đùng đùng nổi giận kia phát hiện, thực sự là vạn hạnh. Suốt một đêm chạy trốn bán mạng làm cho Tiêu Viêm chạy rất xa so với Hắc Ấn Thành mà lúc này, cho dù là phạm nào cũng không có khả năng thông thiên tìm được ngoài vài trăm dặm tìm tiêu viêm trên một sườn dốc nhai nhỏ một bóng đen bỗng nhiên từ trong rừng rậm bắn ra sau đó vững vàng đứng trên khối cự thạch bộ hắc bào trải qua cả ngày trốn chạy thoáng có chút bẩn loạn bàn tay xốc mũ áo choàng hé lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi đang khôi phục hoàn toàn tinh thần sau một đêm nghỉ ngơi đứng bên cạnh vách núi tiêu viêm hít một hơi thật sâu có chứa một chút xương sớm, một ít mệt mỏi còn sót lại, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt nhìn con đường uốn lượn như run bên dưới, khóe miệng không nhịn được cợt lên một chút, ngay sau đó hoàn toàn mở rộng hóa thành một trận cười thống khái khoái. Quanh quẩn thật lâu trên vách núi, làm hoàng tức thu hoạch lúc này của tiêu viêm xa xa vượt qua hắn đoán trước, nguyên bản chỉ muốn đoạt, tàn phá đồ cũng không nghĩ đến đám người phạm lăng chủ động dâng lên âm dương nguyên long đan cùng tam thiên lôi động choán. Bất kỳ đạo này cho dù bỏ vào quyết cư đâu trong đấu khí đại lục cũng có thể gợi lên một cơn sóng không nhỏ, thế nhưng lại mang đến vài phần buồn cười lọt vào trong tay Tiêu Phiêm, loại bánh nướng từ chín trời rơi xuống làm cho Tiêu Phiêm hiện tại có cảm giác như mơ. Nụ cười dần dần hạ xuống, bàn tay Tiêu Phiêm nhoáng lên một cái, tàn phá độ xuất hiện Ngay sau đó, bấm nhẹ vật lạp dưới một phần bản đồ khác bấy ra từ chỗ hải bà đông. Bàn tay cẩn thận đem hai tấm bản đồ ghép lại. từ viếm không khỏi cười một tiếng, không nghĩ rằng mới vẹn vẹn ba năm. Tàn phá bản đồ, không biết phân tán nơi nào trên đại lục. Cuối cùng xuất hiện trên tay mình thật sự quá may mắn, hoàn hảo, mạnh. Tàng bảo đồ đầu tiên tắt đoạt đường, bên có đồ án, tịnh liên yêu hòa. Nếu không, ngay cả, lão sư cũng không thể... Từ phần tàn bản đồ này niên tượng đến dị hòa bảng bài danh đệ tam, tịnh liên yêu hoảng kia. Nếu chúng ta không biết chi tiết đích xác cái tàng bảo đồ, cho dù mảnh tàn phá bảo đồ này đặt nơi khác, muốn đoạt lên cũng không giống như bây giờ. Bị một đấu hoàng cường giả cùng với một thế lực vô cùng to lớn đuổi giết, bởi vì mảnh tàng bảo đồ mới có đấu giá kia, không có bất cứ thông tin nào có thể liên tưởng đến. Tất nhiên nó không có nhiều giá trị tranh đoạt, Để cướp được mảnh bảo đồ này Với tiêu viêm cũng là thực sự nguy hiểm Tiêu viêm không khỏi cảm thấy Có chút may mắn Trong lòng thầm kêu Tiêu viêm lại cẩn thận Đem bản đồ thu lại bàn tay lật, lật ra Một cái hàn ngọc hạp Màu trắng sương mù hiện ra Ánh mắt nhìn chăm chăm vào hàn ngọc hạp Ít hầu của tiêu viêm Có cảm giác khó khăn Nuốt một ngụm nước một miếng Tâm thần nguyên bản vừa bình tĩnh Lại bắt đầu kịch động kích liệt Tại kỳ bão trước mặt, định lực của tiêu viêm cũng suy yếu đi rất nhiều bán thách cẩn thận mở hộp ra Một luồng kim quang hết thời bắn ra thế thế tiêu viêm vội vàng đóng lại bộ dáng cẩn thận, sợ đưa tới cường giả nào đó thì khổ dù sao dưới sự hấp dẫn của bậc bảo bối này trừ bỏ một ít cường giả cấp bậc đã tới cấp đẳng nào đó hoặc là không muốn động chạm người chỉ sợ đại đa số còn lại nếu không thể che lấp được dã tâm và sự tham lam với nó Ngập tức tiến tới sát nhân đoạt bảo Mà hai loại người này Tại hát rác vực tựa hồ không thiếu Ăn nó đi Giữ lại trên người không an toàn Thanh âm nhạt nhạt bỗng nhiên vang lên Trong lòng tiêu viêm Cái gì Nghe vậy tiêu viêm ngật ra Trong lúc nhất thời không hồi thật được Ta nói người phục dụng quả âm dương huyền Long đan này Nhìn bộ dạng của tiêu viêm Rực lão bất đắc dĩ lập lại Bây giờ ở đây, Từ Viêm thần tình kinh ngạc. Đây là thất phẩm can dược a, liền ở cái nơi không an toàn này phục dụng. Trước kia hắn dùng lang văn thanh linh đan, còn phải tìm một địa phương an toàn không người quấy rầy để hảo hảo luyện hóa dược lực. Đừng nói nhảm, ăn. Sức lão không kiên nhẫn, thúc dục, cơ khổ bất tiến, Từ Viêm đánh phải vết cật đầu, thật cẩn thận, sốc hạp ngọc. Trong lúc này, hắn sốc đắp cọc lên. Một tay hắn nhanh chóng bao trùm hộp Sau đó đấu khí màu xanh nhạt nhạt dần bạo ra Đem tia kim quang sắp bạo phát lên bầu trời cảm xuống Trong bàn tay Nắm lấy âm dương huyền long đan Kim quang lưu chuyển, Hai con thần lòng thật nhỏ không ngừng xoay trong đan nội tạo ra một gỗ thanh âm rồng ngâm rất nhỏ tinh tế Đỡ hồ có một loại ma lực kỳ dị Có thể làm cho linh hồn con người Thất thần cũng rút dậy trong nhánh mắt Hồ dùng sức lắc đầu tiêu viêm lại một lần nữa nhìn khỏa âm dương huyền long đan trong mắt không khỏi chứa thêm một chút kinh dị không hổ là thất phẩm đan dược cứng nhiên có lực lượng, kỳ dị như thế ảnh hưởng đến linh hồn người khác từ lúc tu luyện đến giờ đây là lần đầu tiên hắn gặp một thanh âm kỳ dị khiến cho linh hồn sinh ra mê huyện bàn tay nắm chặt âm dương huyền long đan từ viêm hít một sâu hơi sau đó mạnh mẽ nhét vào miệng còn chưa kịp làm gì khác mà cỗ nhiệt lưu đã theo ít hậu trôi xuống? Nhiệt lưu mênh mông như hồng thủy, cô thiền cái điện mạnh mẽ tiến vào thân thể tiêu viêm cắn chặt hàm răng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống cùng đợi dực lực bùng lộ. Nhưng mà tiêu viêm ngồi xếp không bao lâu dực lực phát huy mà tiêu viêm đoán không xuất hiện. dòng lưu tựa như hồng thủy kia giống như nước tiến vào biển sâu, chậm rãi lắng nặng biến mất hoàn toàn. đôi mắt nguyên bản nhắm chặt, tiêu viêm thân thể không có lửa điểm khắc lạ viện không khỏi run rẩy một chút, hổn hển nói: "Lão sư, âm dương huyền long đàn chiếc tuyệt này không phải hàng giả a, sao đến nửa điểm phạt cứ cũng không có?" Người muốn phản ứng gì, một vật thể kim quang đại phóng giống như những đàn rực sắt, phục dụng trước nay khiến cho người trống khổ. Tiêu Vi Mụ mẩm nói: "Ít nhất cũng xảy ra tình huống bất bình thường gì chứ? Phan âm dương huyền long đàn kia, kết quả tôi có một chút lợi ích." Dù sao nó cũng là thất phẩm đàn dược Ở đấu giá hội Đấu giá sư kia không phải nói qua sao Thật dương Nguyễn Long Đan Cũng không phải là loại đàn dược Có tác dụng tăng thực lực Là một cỗ dực lực phá xong rồi lập lại Giờ nó đang thẩm thấu trong cơ thể của ngươi Đợi ngày sau Nếu người thực sự tiến vào trong tình huống sống chết Nếu vận khí tốt Tự nhiên có thể có chỗ tốt khó tưởng tượng Hiện tại có như là tiềm ẩn Nhìn thấy sắc mặt buồn bực của tiêu viêm dực lão không gọi có chút Buồn cười nói Cũng không có ưu đãi khác sao Thoáng trở lại bình thường một chút Tiêu viêm từ dưới đất đứng lên Vẫn không cam lòng hỏi lại Cũng chưa chắc Nghe vậy dực lão trầm mặc một hồi Sau một hồi lâu nói Âm dương huyền long đan đã tới trình độ Đàn khí ngưng linh Hơn nữa Đó luyện chế từ hai khỏa lục dài Mà hành tử vong không quá 7 ngày Vì vậy trong đàn dược Xuất hiện thành âm dòng ngâm Làm cho linh hồn của người khác Có cảm giác run rẩy. Phạm là kệ dùng âm dương huyền long đan Nếu may mắn Có thể có một ít tỷ lệ Đem một ít long khí này hấp thu Bất quá sắc xuất rất thấp Phòng tôn giả cổ linh kia Cũng không có loại công năng này Từ âm dương huyền long đan Sự đạo bỗng nhiên nói Nếu người muốn có thể thử Không ngừng vận chuyển đấu khí trong cơ thể Trong lúc đấu khí vận chuyển tốc độ cao Nếu có một loại năng lượng kỳ dị Tách từ trong đấu khí Như vậy số ít lòng khí bên trong Âm dương huyền long đan Hẳn đã được người thừa kế được một ít long khí kia thì có lợi khí gì? Tiêu viêm tò mò hỏi nếu như người thực đoạt một ít long khí kia sau này chỉ cần đạt tới một quyển sóng âm công kích đấu kỹ cùng loại, như vậy sau này cùng người khác đối chiến, đột nhiên hô một tiếng đem linh hồn đối phương chấn đắc trong chốc lát tân thần vậy hẳn người đã chiếm hết tiện nghi sao cường giả đối chiến thắng bạn trong ngàn tắc với lại sóng âm ẩn chứa long khí đối với linh hồn cũng có một chút sát thương thật lớn. Sau này nếu gặp phải linh hồn thể cường giả, còn có thể đối phó với đòn sát thủ của bọn họ, tránh bị bó tay bó chân quá mức. dù sao người cũng không có phương pháp khả năng công kích quỷ dị của hồn điện kia. dược lão nhàn nhạt, nhạt nói. nghe được lời này của dược lão, ánh mắt tiêu viêm nhịn không được sáng lên, đứng bên cạnh vách núi, hít sâu một ngụm khí lạnh như băng, đôi mắt dần nhắm lại. Đấu khí trong cơ thể toàn bộ phóng ra, phát ra một trận run rẩy nhỏ, luồn thanh sắc đấu khí mạnh mẽ, phun ra, cuối cùng giống như sóng dữ, theo kinh mạch, gào thét chảy qua. Theo tốc độ vận chuyển của đấu khí, trong cơ thể càng ngày càng tăng, bên ngoài thân thể tiêu viêm, thanh sắc đấu khí hùng hồn đã hóa thành sương mù mỏng manh, đem thân thể hoàn toàn ẩn bên trong, mặc dù hắn không động thủ khống chế. Nhưng đám lăng lượng sương mù này mơ hồ là có thể tự động ngưng tụ thành đấu khí áo sáp. Đấu khí tựa như gió cuồng mảnh vận chuyển, đến tối hậu cự nhiên. Phát ra một ít tiếng bén nhọn khác thường, cho kinh mạch cũng không truyền đến cảm giác có rút nhàn nhạt đau đớn, như khó như không. Kiên chỉ một chút, nhìn thấy khuôn mặt tiêu viêm có chút vặn vẹo, giật lãng vội vàng lên tiếng. Thanh ngâm mang theo một chút ngưng trọng và chờ đợi, cắn chặt răng, bàn tay Tiêu Viêm lúc này run dậy nhẹ nhẹ. Sau một hồi lâu, cảm giác đau đớn có rút chờ tăng lên, linh hồn của Tiêu Viêm run dậy, rốt cuộc chịu không nổi. Nhưng ngay lúc Tiêu Viêm đang đạt tới cực hạn, đấu khí trong cơ thể bỗng chuyển nhanh lên, chợt có một luồng năng lượng, lượng kỳ dị thoát ra. Đoàn năng lượng, lượng kỳ dị sau khi thoát ra khỏi kinh mạch, tựa như là bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt. Hướng đến ít hầu của Tiêu Viêm, cắn chặt khớp hàm. Vào lúc này, Tiêu Viêm bị một cỗ năng lượng kỳ dị bạch mễ đánh vào, một đạo sóng âm làm linh hồn người ta phát run từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra hống. Dưới tiếng hống mang sóng âm kỳ dị này, nguyên bản những tiếng kêu của ma thú xung quanh ngẫu nhiên phát ra, giờ đây hoàn toàn im bặt, dậy núi lâm vào yên lặng. Ai, thật là một tên có vận khí tốt, không nghĩ tới người có thể thừa hưởng được long khí kia. Nếu cổ Linh mà biết Chỉ sợ cổ không tránh khỏi gánh tị A Cảm thụ được sóng âm kỳ dị trong miệng Tiêu viêm khuếch tán Sự lão gật đầu thanh âm chậm dị ái vang lên Trường 398 Hòa Bình Trấn Tiếng giống mang theo dao động kỳ dị Ở trong bên dãy núi Cuồn cuộn lan tràn ra khắp nơi Một lúc sau mới dần tiêu tán Dãy núi vừa lâm vào im lặng Mới dần khôi phục lại một chút sinh khí Phía trên vách núi Từ viềm bỗng nhiên che cổ lại Kịch liệt ho khan vài tiếng Sau đó dùng sức Nuốt mấy khẩu nước miếng Cảm giác như hỏa Thì lưu ít hầu kia mới dần dần suy hiếu hơn một chút Đây là phản ứng bình thường Không cần quá mức lo lắng Nhìn biểu hiện của tiêu viêm Dược lão an ủi Lão sư, ta kế thừa thành công sao Khuôn mặt của tiêu viêm tuy có chút đỏ lên Vì ho khan kịch liệt Nhưng vẫn mang theo một vẻ hưng phấn vội vàng hỏi tới Xem ra là quả thực thành công Chiếm được linh hồn kỳ dị Và long khí đáng sợ kia Dực lão cười nói, trong tiếng cười có chút vui mừng, nghe vậy hứng phấn trên khuôn mặt Tiêu Viêm càng đậm. Tuy rằng lúc này âm dương nguyên long đàn không làm cho thực lực quán lập tức tăng lên, bất quá cái gọi là long khí này lại làm cho hắn có thêm loại thủ đoạn công kích nằm ngoài dự đoán của mọi người, có thể tưởng tượng được thứ này hẳn sẽ mang đến sự trợ giúp thật lớn cho Tiêu Viêm. Bất quá Thì tại người mới chỉ kế thừa thành công long khí của âm dương Nguyệt Long Đan Nếu chỉ đơn thuần dựa vào nó mà phát ra sóng âm Đối với ít hầu người tổn thương quá lớn Phạn nhất vô ý một chút có thể trở thành câm điếc Tổn thất loại loài quá lớn rồi Dực lão trầm ngâm nói Cái gọi là long khí sóng âm này Cần phải có một loại sóng âm đấu kỹ Cùng loại mới có thể sử dụng Tiêu viêm khẽ nhíu mày nghe được lời khuyên của dực lão Hắn không khỏi cười khổ loại đấu kỹ này cũng quá khó gặp đi muốn đạt tới tay thật không đơn giản chậm rãi a Năm đó thật ra cũng có một quyển sóng âm đấu kỹ huyền giai nhưng trải qua một ít biến cố lại bị thất lạc cho nên thứ này cũng chỉ có thể dựa vào chính người tìm được sực lão thở dài nghe được lời dực lão Tư viêm chỉ có thể nhún vai xem ra muốn từ hắn lấy ra một quyển sóng âm đấu kỹ là không có hy vọng Phật tay lấy một bình nước bên trong nạp giới ra, hùng hăng uống một ngụm, uống xong, Tiêu Viêm bỗng nhiên thuận miệng hỏi, lão sư tự hồ đối với âm dương Huyền Long Đan rất có hiểu biết, đến cả làm sao bức ra đạo Long khí ẩn dấu kia trong đan dược cũng biết rõ. Lời của Tiêu Viêm tốt ra, Sư lão trầm ngâm. Nhìn thấy cử chỉ của hắn, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra chợt nhớ tới trong lúc đấu giá hội, phản ứng kịch liệt của Dực lão khi lần đầu thấy Âm Dương Huyền Long Đan kia không khỏi có một chút số hổ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, thanh âm nhẹ nhạt, nhạt của Dực Lão lại một lần nữa vang lên, chẳng qua những lời nói ra lại làm cho Tiêu Viêm có một chút kinh ngạc, bởi vì phương thuốc của Âm Dương Huyền Long Đan kia là do ta tạo ra, trên toàn đại lục này có thể luyện chế ra nó chỉ có hai người, một là ta, một là Nói đến đây, thay ngầm rực lão có một chút bi thương Nhận thấy rõ ràng cảm xúc thay ngầm rực lão Tiêu viêm sáng phước bảo trì trầm mặt không có xem bồ vào Một là người đệ tử kế thừa của ta Kẻ mà năm đó ta coi là đệ kế thừa hoàn mỹ nhất Trên phương diện tiên phú về chế thuốc cũng không kém hơn ngươi Mà tâm huyết của ta đặt trên hắn cũng đầu dạng không ít hơn ngươi lúc hắn vẫn còn là một đứa trẻ Ta đem hắn từ trong một phế tích băng lãnh đi ra ngoài, xem như là con mình hết lòng bồi dưỡng hắn, kệ mà cho ta là thừa kế hoàn mỹ, dược lão cười thanh âm bình thản chẳng qua năm đó vì một vài đồ vật hắn lựa chọn phản bội ta, ha ha, có lẽ ta biến thành bộ dạng này ít nhiều có một phần có chút phúc của hắn, hắn đáng chết cảm thu được vẻ thê lương trên thanh âm rực lão, là một loại thương tổn do người chí thân phạt bội. Án ý thứ sâu thật đáy lòng của Tích Viêm nan ra, Tích Viêm chậm rãi thở một hơi, tay nắm chặt lại, nhìn về phía trước tựa như phía trước hắn là kẻ mà hắn chưa bao giờ đối mặt trong đời sư phụ nói vậy. Chúng ta không nên rời đi Hắc Ân Thành sớm như vậy, nếu Bát Viêm Mộng đã giúp hắn bán đấu giá vật này, nó vậy cũng đã gặp hắn. Còn nữa Đồ vật quý trọng như vậy Chỉ sợ hắn cũng không tùy tiện Đưa cho người ta đem tới Mà đích thân hộ tống Ha ha, Cho dù hắc ấn thành Thực sự tìm được hắn rồi sao Dự gạo nhàn nhạt, nhạt nói Ta nói Thiên phú chế thuốc của hắn Không yếu hơn ngươi dưới sự dốc lòng bồi dưỡng Nhiều năm của ta Năm đó hắn đã từng là Một viên sao Kim sáng chói nhất Trong giới chế thuốc Đấu khí đại lục Mà trải qua nhiều năm như vậy Chỉ sợ hắn cũng đã tiến xa hơn hơn nữa hiện tại ta còn bị hồn điện kiềm chế không thể tùy ý xuất hiện bằng vào thực lực của ngươi bây giờ vô luận đến trên phương diện chế thuốc hay tu luyện đấu khí còn xa xa không phải đối thủ của hắn tùy lời của dực lão nói ra thực bình thản cũng vì vậy mà tiêu viêm lại nhận ra một luồng tức giận sâu đậm che giấu sự tức giận kia giống như là lũi lửa bên dưới vỏ trái đất cứng rắn để lén thật lâu để đợi một ngày nào đó hoàn toàn bùng nổ ít sau một hơi, tiêu viêm chậm mặc một hồi, ngửa đầu lên bầu trời xanh thẳm, thanh âm bỗng nhiên mềm nhẹ hơn. Lão sư, ta sẽ siêu việt hơn hắn, mặc kệ ở phương diện luyện đan hay thực lực đấu khí. Sau đó, ta sẽ vì ngày mà thanh lý môn hộ, ta sẽ cho ngày thấy ánh mắt của ngày không nhìn sai một lần nữa. Ha ha, hảo, hảo, dực trần này ta cũng tin tưởng đôi mắt già tuyệt không nhìn sai một lần nữa thanh âm nhẹ nhẹ của tiêu viêm bỗng làm cho tận sâu trong lòng linh hồn của dực lão tràn một cỗ chua xót đến gần như dây lệ Năm đó bị phản bội bi thương đó đối với hắn thực sự quá lớn bất quá cũng may mắn ông trời không làm cho hắn lâm vào hán ám và tuyệt vọng vĩnh viễn hai tay dùng sức quẹt cái mũi có chút hồng hồng tiêu viêm nhếch miệng sáng rạng cười xem ra phải mau chóng tăng thực lực bây giờ ta phải đến giả nam học viện bất quá trong thời gian này cố gắng học được tam thiên lôi động kia như vậy sau này dù gặp phải cường giả đánh không được cũng có thể chạy trốn a tam thiên lôi động là địa giai đấu kỹ nào có thể học tập dễ như vậy quên đi những gian khổ ngày trước tập luyện với diễm phân vệ lãng xích rồi sao muốn học được tam thiên lôi động này cần phải trả giá bằng mồ hôi và máu so với cái trước không ít đâu đem cảm giác nhất thời vứt bỏ giực lão cười với tiểu tử mang trong mình tâm huyết và chờ đợi này. Mấy năm nay ta ăn cực khổ còn ít sao?" Tiểu Viêm cười khẽ một tiếng, thuận lợi từ trong nạp giới lấy ra bản đồ hắc giắc vực mà ca cấp cho mình ở Hắc Ấn Thành. Cẩn thận quan sát một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, cực Tây phương Bắc cười nói: "Đi thôi, từ giờ trở đi thẳng tiến đến Dạ Nam Học viện dựa theo bản đồ lấy tốc độ của ta. Chỉ cần 3 ngày hắn có thể đuổi tới Ờ, ở trong giả nam học viện kia Chỉ sợ ngay cả hồn điện quỷ dị Cũng không tiến vào đó Dù sao có một ít não ra hỏa cho học viện Cũng không phải là người ngồi không Với ạ, người đừng có hy vọng Ta sẽ cho người mượn linh hồn lực Làm cái gì Những não ra hỏa hồ linh kia Rất dễ phát giác được hành tung của ta sực bão cười nói Ếch, lão sư cũng quá xem thường ta a. Mấy năm nay vì người Tuy rằng không có thể leo đến cấp bậc cường giả đối chiến Nhưng trong lúc không ngừng Bị đánh ép không chạy trốn Đã có cần người giúp một tay không Nghe vậy tiêu viêm nhất thời đảo cặp mắt tránh giã bĩu môi nói Hắc hắc cũng chưa chắc Già Nam học viện làm học viện lâu đời nhất Tại đấu ký đại lục Thiên tài tựa như mây Hơn nữa ta nghe nói trong học viện Có một cái nội viện Đệ tử trong đó mới là chân chính Một trong vạn đem tiểu giác hỏa của ngươi bỏ vào trong chỉ sợ là một chàng cười cho thiên hạ mà thôi Dực lão chiếu tức nói ta đây cũng thật chờ mong vừa nói xong tử vân dực trên vai chậm rãi vung lên thân thể đột nhiên bay lên vẽ thành một vạch ngang trên khung trung, sau đó gào thét bay bút về phía chân trời phương bắc trong lúc truy triển trừ bỏ những cái địa phương tiêu viêm sợ vì tử vân dực mà gây ra động tĩnh khiến người khác chú ý như những thành thị đông người đi ngang qua nhưng lúc đó, cơ hồ đều sử dụng tự vân dịch bay đi, tuy rằng di chuyển như vậy có chút tiêu hao đấu khí, bất quá đối với người mang theo hơn 10 bình hồi khí đan như Tiêu Viêm cũng không phải là vấn đề quá lớn. Sau 3 ngày không ngừng bay, Già Nam học viện trên cái bản đồ kia càng ngày càng gần với Tiêu Viêm. Thêm một ngày nữa, vào lúc hoàng hôn, Tiêu Viêm với thần tình mệt mỏi bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, nguyên nhân là lời giặc náo nói ra. Tiểu tử kia sắp đến Già Nam học viện rồi hạ xuống đi, chồng trầm giọng xung quanh già nã mặc viện, không nên mạnh mẽ bay đến, nếu không hẳn sẽ bị công kích. nghe dược lão nói lời này, tiêu viêm vội vàng gật đầu, tốc độ phi hành chậm lại, sau đó thân hình chậm rãi hạ xuống cuối cùng hai chân đứng trên một cái triển núi nhỏ, đứng trên đỉnh triển núi nhỏ, ánh mắt tiêu viêm trông về phía xa xa, vừa vặn thấy bên dưới có hai tòa cự sơn, có một cái chấn nhỏ như như hiện, nhìn cái chấn nhỏ kia. Ti Viền bất chấp cả người phong trần, lao nhanh xuống triển núi, sau đó nhanh chóng đi vào đường lớn, dẫn đến cái chấn nhỏ kia. Trên con đường này có một ít người đi đường, những người này rõ ràng là từ trong hắc sắc vực đi tới. Bất quá làm cho Ti Viền có chút kinh ngạc là trong cơ thể những người này ẩn chứa một chút khí tức hung lệ. Bất quá trên khuôn mặt lại không có lửa điểm sát khí, loại sát khí ẩn nấp trong nội tâm không phải là tự nhiên hình thành mà ngược lại bị áp bức mạnh mẽ. bởi vậy, biểu tình của những người qua đường có chút quái dị. Như nhận thấy được ánh mắt nhìn chăm chú của tiêu viêm, những người này chỉ hùng tợ trợn mắt lên. Điều này làm cho tiêu viêm có cảm giác buồn cười. Nếu trong hắc giác vực, chỉ sợ bọn người kia đã sớm rút dao chém người rồi. Xem ra quả nhiên giống những lời lão sư nói. Bất cứ ai đi đến đây cũng phải thu liễm khí tức. Giả Nam học viện đích xác rất cường hãn có thể đem mấy cái tên đào nhúm đầy máu này áp chế đến mức dễ bảo. nhìn thấy những người kia bị áp chế mạnh mẽ, tiêu viêm không khỏi lắc đầu thở hổn theo con đường lớn hai bên cây cối xanh um, lúc này đi đến gần tòa chấn nhỏ kia, bầu không khí hỗn loạn của hắc sắc vực hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. khoảng mười phút sau, tiêu viêm đứng ở chấn nhỏ gần đầu nước về tấm biển trên cổng thôn, cái tên bình thường đến dân dã nếu đặt bên trong hắc giác vực hẳn ngày hôm sau sẽ bị san bằng hòa bình chấn đây là cái chấn nhỏ đầu tiên từ hắc giác vực tiến vào hạ giả nam học viện đứng ở cái cửa chấn nhỏ tiêu viêm vừa muốn bước vào chấn bỗng nhiên cảm giác thanh âm xung quanh chấn im lặng đi rất nhiều có chút kinh ngạc quay đầu lại phát hiện một ít người từ hắc giác vực tới sắc mặt trắng bệch chân tay run rẩy như một cây đại thụ không xa ở bên cửa chấn đại thụ màu tối đen Tán cây vươn ra bốn phương tám hướng, rương nhánh muố muốt. Ở dưới ấy, ánh trời chiều lộ ra ầm lạnh nhàn nhạt, nhạt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua thân cây. Đồng tử Tiêu Viêm chợt co rút lại, chỉ thấy nhánh cây có một ít thi thể sen kẻ trong gió, khẽ lướt qua rắc rắc, giống như là thanh âm làm cho người khác rợn tóc gáy. Đây là tự linh thụ sao? Yết hầu của Tiêu Viêm chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh từ trên chán subscribe cho rơi xuống